Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy bắt em đi, cho em ngồi tù đi Nếu không cô ta sẽ tìm tới em Nhất định cô gái đó sẽ tìm tới em Em không muốn chết, em không muốn chết Nam nói nhanh Cậu tên là gì vậy? Người mà cậu đang nhắc tới Có phải là người mà cậu đã giết hại hay là không? Người kia thì ú ớ ở trong miệng à, Đúng, là, là cô ta Chính là cô ta đã quay lại tìm giết bọn em Cô ta không phải là người Cô ta là ma Một hồn ma Cán bộ phải tin em Cán bộ phải tin em Em nói thật mặc Cán bộ phải tin em Nam đứng dậy Anh bước ra khỏi phòng mà không có tiếp tục hỏi Bởi anh biết rõ với tình trạng tâm lý của người đàn ông đang đối diện mình Không ngừng tỏ ra sợ hãi kia Ở bên trong thì không thể hỏi được Anh ta ra một điều gì có giá trị hết Nghĩa cũng đã về tới nơi Nhìn thấy Nam thì Nghĩa vội hỏi Nam Tôi muốn gặp công Anh ta đâu rồi Nam chỉ tay về phía hướng phòng hỏi cung, nơi công đang ngồi ở bên trong, Nam nói: "Anh ta đang ngồi ở trong đó, thế nào rồi? Cậu có bắt được bọn chúng hay không?" Nghi ân nét mặt đã hoàn toàn khác so với trước lúc rời khỏi đồn công an, Nghi ân nói: "Tôi sẽ nói với cậu sau. Việc cần làm bây giờ là phải bảo vệ những người đó khỏi cô ta, tụi cần phải gặp công ngay bây giờ." Nam không biết Nghi ân đã gặp phải chuyện gì. Nhưng nhìn biểu hiện của Nghĩa lúc này đã làm cho Nam hiểu được sự việc trở nên nghiêm trọng. Bởi Sơn Anh Nghĩa là một người luôn luôn giữ được bình tĩnh trước mọi tình huống. Mở cửa vào trong phòng ngồi trước mặt của công, Nghĩa liền nói: "Anh đã nói đúng, chính là cô ta." Công ngạc nhiên hai mắt mở lớn nhìn Nghĩa đang tỏ ra vô cùng gấp gáp, công hỏi: "Các anh tới muộn, anh ta chết rồi sao?" Nghĩa lắc đầu thở dài trả lời: "Chưa chết." Nhưng xem ra không có mấy khả quan. Hiện tại người còn đang ở bệnh viện cơ. Công liền nói. Sao anh lại về đây? Anh phải ở bên cạnh anh ta. Nếu anh ta chưa chết, cô ta sẽ tìm tới bệnh viện lúc đó thì anh ta chết là cái chắc. Công vừa giất lời thì một cuộc điện thoại tới máy của Nghĩa đã làm cho cả hai người giật mình chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại đã không ngừng rung chuông được đặt trên bàn. Anh Nghĩa ơi, em đang ở bệnh viện. Nạn nhân hắn, hắn chết rồi. Nghĩa đứng dậy với gương mặt thất thần nhìn Công, mà không thể nào nói được một lời gì. Công cũng vậy, đặt tay lên trên mặt bàn, anh ta gục xuống cảm thấy bất lực khi không thể ngăn cản được hồn ma của Phương đả trả thù những kẻ đã từng giết hại cô ta. Công nghĩ được gì đó trong đầu rồi vội nói với Nghĩa. "Vậy nếu người vừa rồi anh ta đã chết tại bệnh viện thì còn duy nhất một người nữa mà thôi. Các anh phải mau cứu sống anh ta." Một người đồng nghiệp của Nghĩa là Hoài cũng vừa mở cổng phòng bước vào bên trong. Nhìn nghĩa hoài nói: "Không cần phải tìm nữa, anh ta vừa mới đầu thú rồi, đang được anh Nam lấy lời khai, xem tình trạng tâm lý của anh ta cũng không có khả quan lắm đâu." Nghĩa vội hỏi: "Anh ta như thế nào?" Hoài trả lời: "Tinh thần thì hoảng loạn, sợ hãi, xem ra anh ta đã gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm. Chúng tôi sẽ giữ anh ta và cậu công tới đây, 7 giờ sáng sẽ chuyển hai người bọn họ lên tiệm quạn." Ngã anh xem qua tập tài liệu này đi. Nghĩa nhận tập tài liệu từ tay của Khoai. Bên trong có đầy đủ chi tiết về vụ án mạng giết người hấp diêm 10 năm về trước và người nhận tội năm đó tên là Minh. Sau lời khai vừa thu nhận của công thì đại là kẻ đã giết hại và làm trò cầm thú đối với nạn nhân tên là Phương, vừa tròn 20 tuổi, là một cô gái xinh đẹp. Xem xong hồ sơ lúc này thì Nghĩa mịch tin là những lời của công nói là đúng và anh ta đã tự trách bản thân của mình rằng đắc quá chủ quan nên không thể cứu được người đã chết trong bệnh viện đêm này hôm nay. Nghĩ ở bước ra cùng với Hoài, ít phút sau, Chi mở cửa bước vào bên trong phòng. Nhìn thấy Chi, Công Mừng rỡ vội nắm lấy tay của Chi, anh nói: "Em có sao không? Anh lo cho em quá." Chi nước mắt rưng rưng. Anh nói cho em biết, có phải đúng như phía công an vừa nói với em là anh đã giết người hay không vậy? Nghe thấy lời của Chi nói, Công buồn thu tay lại anh nói. Hắn đáng phải chết. Anh giết hắn không phải là cảm thấy đó là tội lỗi. Anh biết anh có lỗi với em. Em đi đi. Anh không trách em đâu. Anh là kẻ giết người. Anh sẽ chịu hình phạt thích đáng. Hai mắt của Chi đã nhòe đi vì nước mắt, chỉ nói: Anh đang nói cái gì vậy hả? Em biết anh giết người vì muốn bảo vệ em, không phải hay sao? Em sẽ xin phía tòa án giảm nhẹ tội cho anh. Dù cho anh có phải ngồi tù Em cũng sẽ chờ anh về nhà và em sẽ chờ anh mà. Chỉ nói xong, cô lao tới ôm chặt lấy công mà không ngừng khóc. Cảnh tượng ấy nếu ai nhìn thấy cũng đã phải cảm động. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net